Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Anh xin lỗi vì sau khi kết hôn đã lạnh nhạt với em Anh sợ nếu cười áo trước mặt của em Em sẽ phát hiện vết thương trên ngực của anh Tôi ôm chặt Tần Kỳ mà khóc Thực sự không còn cách nào để cứu vãn tình hình này sao Con của tôi sẽ không được nhìn thấy mặt cha Và chắc gì con yêu nữ đó sẽ để yên cho đứa bé được an toàn Tần Kỳ thở dài đẩy tôi ra từ đầu lấy ra một con dao và một cái lọ nhỏ bên trong có chứa máu tươi đất được nửa lọ tôi thẫn thờ nhìn những vết thương nứt toác máu thịt lẫn lộn trên ngực của anh ấy rồi lại nhìn đến con dao sáng loáng sắc lẻm kích động nhào qua rằng lít con dao đừng ương bướng nữa tần kỳ hất tôi ra phèng một tiếng con dao xoẹt qua ngực của anh ấy những vết thương cũ chưa lành lại nứt toác máu tươi chảy ra từng giọt Tần kỳ hứng máu vào trong cây lọ Khuôn mặt đau đớn thống khổ Mùi máu tươi bay ra vào mũi Làm cho tôi muốn nôn hòe Nhưng tôi vẫn cố gắng đến gần tần kỳ Mà ngăn lại Sừng lại đi Chắc chắn sẽ có cách để giết yêu nữ Thoát khỏi sự khống chế của nó Nó chắc chắn sẽ có điểm yếu mà Tần kỳ lại một lần nữa hất tôi ra Tôi đang có thai lại suy nhược cơ thể Không đủ sức để cản được anh ấy tôi bất lực nhìn tần kỳ hút ma túy vẻ mặt đau đớn của anh ấy dần dịu lại Bỗng tôi chuyển đến một cảm giác đau nhói đầu của tôi ong lên bề tài của tôi chuyển đến tiếng khóc của trẻ sơ sinh nghe xé ruột xé gan thương tâm vô cùng một luồng gió lạnh cắt ra cắt thịt thổi đến vụ một tiếng con yêu nữ đã quay trở lại nó nhìn hai chúng tôi bằng một thái độ kiêu căng ngạo nghĩ nó nhếch miệng là một nụ cười độc địa Các người yêu nhau như vậy, thì cứ ở đó nhường nhịn đường sống cho nhau đi. Tôi hoảng loạn nhìn Tần Kỳ đang lên cơn co giật, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nói với nó. Nếu tôi cho cô máu của tôi, nếu Tần Kỳ không phải mất máu thay tôi nữa, thì anh ấy có thể sống tiếp sao? Còn điều nữ giơ tay bóp cầm của tôi, nó khẽ thẻ cái lưỡi đỏ lòm liếm láp. Người nói sai rồi, bây giờ ta không cần máu của ngươi nó liếc nhìn bụng của tôi đôi mắt đảo láo lên là một nụ cười dựng tóc gáy cái ta cần là bào thai trong bụng của ngươi ta muốn ăn óc của nó nghe đến chữ óc đầu của tôi lại ong ong mắt trợn tròn không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy đồ ác quỷ man dợ còn nhiều nữ phá lên cười the thế chói tai nó trợn trừng mắt nhìn tôi ta là ác quỷ man dợ thì sao Cả ngươi và Tần Kỳ đều có mệnh thuần âm, đứa bé trong bụng của ngươi là kết hợp của hai cái mệnh thuần âm. Ăn óc của nó ta có thể tăng thêm tu vi, tăng thêm âm khí. Tôi sợ ngãi quay ra nhìn Tần Kỳ, anh ấy vẫn đang co giật vì tác dụng của ma túy. Còn yêu nữ cười điên cuồng một lúc lâu, rồi bất ngờ bóp chặt cầm tôi, gần lên từng tiếng. Ngươi về đi, cố gắng dưỡng thai thật tốt, bây giờ đứa bé này còn quá nhỏ. Nồi dưỡng nó thêm một chút Chúng ta sẽ quay lại tìm ngươi Tôi sợ hãi đến nỗi không nói nổi nên lời Còn yêu nữ vung tay Gáy của tôi truyền đến một cảm giác đau nhói Trước mắt của tôi là một màng tối đen Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm ở trong phòng Tôi sợ hãi vội sờ tay lên bụng Bụng của tôi khá lớn rồi Tôi thở vào nhẹ nhõm Thật may quá Còn tôi vẫn còn ở lại với tôi Tôi nhìn sang bên cạnh kinh ngạc không tin nổi vào những gì mình thấy. Tần kỳ anh ấy đang nằm ngủ yên ổn bên cạnh tôi. Nhìn khuôn mặt của anh ấy hốc hác, một làn da trắng bệch, quần mắt thâm sì, chân tay khẳng khiu, tôi ứa nước mắt. Tôi vội vã kiểm trao vết thương trên ngực của anh ấy. Nó đã được cuốn băng gọn gàng. Trong lòng của tôi nghi hoặc, ai đã đưa chúng tôi từ hang ổ của yêu nữ về nhà. Tôi bước xuống giường thật nhẹ nhàng để tránh không cho tần kỳ thức giấc Ra khỏi phòng tìm mấy người làm hỏi chuyện Cô chủ cô tỉnh rồi sao để tôi sai người chuẩn bị bữa sáng cho cô Người hỏi tôi là một ông già quản gia Tôi thấy hơi nghi hoặc vì ông ấy chỉ nói chuẩn bị bữa sáng cho tôi Chẳng nhắc gì đến tần kỳ cả Tôi thừa nói với nó một câu thăm dò Chuẩn bị hai phần ăn sáng mang lên phòng cho tôi ông quản ra ngạc nhiên hỏi lại hai phần cầu chủ về rồi sao nói rồi ông ấy quay ra cằn nhằn mấy người làm nghe hot nhất tại